Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn nội dung cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Câu chuyện về những linh hồn trí kỷ vĩnh viễn không chia lìa của tác giả Brian Weiss do du an Dịch, nhà xuất bản lao động và Thái Hà Búc phát hành Cuốn sách này là một cuốn sách nói về tâm lý học và đây tuyệt đối không phải là một cuốn sách do trí tưởng tượng viết ra Tác giả của cuốn sách này là một bác sĩ tâm lý và ông có đầy đủ những kinh nghiệm Và đã trải qua à, các công tác trị liệu tâm lý Thông qua phương pháp hồi quy dành cho các bệnh nhân của mình Và mình thấy rằng cái cuốn sách này rất là thú vị Nói về tâm lý học, nó thu hút mình rất là nhiều Nên là mình quyết định thu âm cuốn sách này để gửi tặng tới các bạn à, Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cuốn sách luôn nhé Tác giả Brian Weiss Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia Và hoàn thành chương trình đào tạo y khoa tại trường y thuộc Đại học Yale Ông đã hoàn thành chương trình thực tập tại các bệnh viện thực hành trực thuộc Đại học New York và chương trình bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần tại Đại học Yale. Sau đó, ông trở thành giáo sư tại khoa y của Đại học Pittsburgh và Đại học Miami. Hiện giờ, ông giữ chức trường khoa tâm thần tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Miami. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Câu chuyện về những linh hồn trí kỷ vĩnh viễn không chia lìa. Dành tặng Elizabeth và Petro những người đã nhắc cho tôi nhớ rằng trong tình yêu không có gì là ngẫu nhiên cả. Lời cảm ơn. Cảm ơn tình yêu thương và sự ủng hộ không ngừng của Carol, Jordan và Amy Xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Joanne Davis, biên tập viên của tôi tại Warner Books vì những sự khích lệ, hiểu biết và trí tuệ của cô ấy. Tôi mang ơn người đại diện của mình, cô Johnny Evans, vì nguồn năng lượng bất tận và sự nhiệt tình của cô. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bệnh nhân cũng như những người đã tham gia hội thảo vì đã chia sẻ cả cuộc đời mình với tôi. Ghi chú, bảo mật thông tin cho bệnh nhân điều trị tâm lý là một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hàng đầu và luôn được tôn trọng. Các bệnh nhân trong cuốn sách này đã cho phép tôi viết về những sự thật trong quá khứ của họ. Chỉ có danh tính và những chi tiết nhận dạng khác được thay đổi nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, tất cả đều chân thật và nguyên vẹn. Lời tựa Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Thông thường, mỗi người sẽ có 2, 3 hoặc thậm chí là 4 người như vậy. Họ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và những tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. Họ đến từ phía bên kia bầu trời. Diện mạo họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ, bạn đã ôm bớt họ trong vòng tay. Và trong trái tim mình giữa những sa mạc ngập ánh trăng của Ai Cập và vùng đồng bằng cổ xưa của Mông Cổ, các bạn từng cùng nhau rong ruổi trên lưng ngựa trong binh đoàn của những vị tướng quân đã rơi vào quên lãng và sống cùng nhau trong những hàng động đầy cát của người cổ đại. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn và bạn sẽ không bao giờ đơn độc. cuốn sách này nói về những linh hồn tri kỷ những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau bằng tình yêu thương luôn gặp lại nhau hết lần này đến lần khác qua hết kiếp này tới kiếp khác chúng ta sẽ tìm thấy và nhận ra tri kỷ của mình như thế nào rồi đưa ra những quyết định làm thay đổi cuộc sống của chính mình ra sao là những khoảnh khắc quan trọng và xúc động nhất trong cuộc đời mỗi người định mệnh sẽ dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ chúng ta sẽ gặp họ Nhưng những gì quyết định làm sau đó lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi người Một lựa chọn sai lầm hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ Có thể dẫn đến nỗi cô đơn và đau khổ tột cùng Và một lựa chọn đúng đắn, một cơ hội được nắm bắt có thể mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc Nhưng dù có thế nào, hãy luôn ghi nhớ một điều Tất thảy đều là ảo ảnh, chỉ có tình yêu là thật Mở đầu Linh hồn tựa như nước Rơi xuống từ thiên đường Lên trời như khói xương Rồi trở về với đất chuỗi tuần hoàn bất tận Good. Ngay trước khi ám ảnh từ kiếp trước Cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản Tôi đã ghé thăm một hiệu sách Tại địa phương Và hỏi chủ cửa hiệu xem Họ đã nhập hàng chưa Chúng tôi cùng kiểm tra qua máy vi tính Có bốn cuốn Anh ta nói với tôi Anh muốn đặt mua một cuốn chứ Chú thích. Toàn bộ phần dịch thơ trong cuốn sách này đều là của người dịch. Chú thích thứ hai. Ám ảnh từ kiếp trước. Bí mật của sự sống và cái chết. Nhà xuất bản lao động. Thái Hà Búc phát hành. Tôi không chắc liệu cuốn sách có bán hết số lượng khiêm tốn mà nhà xuất bản đã in hay không. Dù sao một nhà tâm thần học có tiếng lại viết ra một cuốn sách thế này thì quả là lạ lùng. Cuốn sách mô tả câu chuyện có thật về một bệnh nhân trẻ tuổi... cùng với những liệu pháp thôi miên về kiếp trước đã làm thay đổi cuộc đời của cả tôi lẫn cô ấy. Tuy vậy, tôi biết rằng bạn bè, hàng xóm và tất nhiên là cả người thân của mình sẽ mua nhiều hơn 4 cuốn, dù cho cuốn sách không được bày bán ở bất cứ nơi nào khác trên cả nước. phiền Anh, tôi nói với anh ta, bạn bè tôi, bệnh nhân của tôi và cả những người khác mà tôi biết tới, sẽ tới đây sẽ tìm mua cuốn sách này. Anh có thể nhập nhiều hơn không? Tôi đã phải đích thân đứng ra đảm bảo cho 100 cuốn sách mà anh ta miễn cưỡng đặt hàng. Cú sốc lớn sau đó là cuốn sách đã bán chạy trên toàn thế giới với hơn 2 triệu bản in và được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Cuộc đời tôi đã có thêm một bước ngoặt khác thường. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia và hoàn thành chương trình đào tạo y khoa tại trường y thuộc Đại học Yale, Tôi đã hoàn thành chương trình thực tập tại các bệnh viện thực hành trực thuộc Đại học New York và chương trình bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần tại Đại học Yale. Sau đó, tôi trở thành giáo sư tại khoa y của Đại học Pittsburgh và Đại học Miami. Trong 11 năm sau đó, tôi giữ chức trưởng khoa tâm thần tại trung tâm y tế Mount Sinai ở Miami. Tôi đã viết rất nhiều chương sách và bài báo khoa học. Tôi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp học thuật. Thế rồi, Catherine, bệnh nhân trẻ được tôi mô tả trong cuốn sách đầu tiên của mình, tìm đến văn phòng của tôi ở Mao Sinai. Những ký ức, chi tiết của cô về tiền kiếp mà ban đầu tôi đã không tin và khả năng truyền tải những thông điệp huyền bí của cô trong trạng thái bị thôi miên đã đảo luận hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi không còn nhận thế giới theo cách trước đây được nữa. Sau Catherine, có thêm nhiều bệnh nhân đến với tôi để điều trị theo liệu pháp hối quy tiền kiếp. Những người không có phản ứng với các phương pháp điều trị Y học cổ truyền Và các liệu pháp tâm lý Giờ đã được chữa khỏi Through times into healing Đi qua thời gian để chữa lành Cuốn sách thứ hai của tôi Mô tả những gì tôi đã học được Về tiềm năng chữa bệnh của liệu pháp hồi quy tiền kiếp Trong cuốn sách đều là những câu chuyện Người thật, việc thật Nhưng câu chuyện hấp dẫn nhất Lại nằm trong cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Cuốn sách thứ ba của tôi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 Cô cũng gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm khi luôn nâm đầu vào các mối quan hệ tệ hại với những tay bạc nhược và những ga vũ phu. Cô chưa bao giờ tìm được tình yêu đích thực trong mối quan hệ với nam giới. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trở lại những khoảng thời gian xa xôi và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Trong khi Elizabeth trải qua đợt trị liệu hồi quy, tôi cũng điều trị cho Pedro, một người đàn ông Mexico đáng mến, đang chìm trong đau khổ. Anh trai của Pedro vừa mới qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Ngoài ra, những vấn đề với người mẹ và bí mật thời thơ ấu dường như đều đang chống lại anh. Petro bị đè nén trong nỗi thất vọng và sự hoài nghi mà chẳng có một ai để chia sẻ những rắc rối của mình. Anh cũng bắt đầu quay trở lại thời xa xưa để tìm kiếm các giải pháp và chữa lành những vết thương lòng. Mặc dù được điều trị trong cùng một khoảng thời gian, nhưng Elizabeth và Petro chưa từng gặp mặt nhau vì họ được đặt lịch khám vào những ngày khác nhau trong tuần. Suốt 15 năm qua, tôi thường xuyên trị liệu cho các cặp vợ chồng và người trong cùng một gia đình. Họ đã nhìn thấy người bạn đời hiện tại và những người mình yêu thương trong các kiếp trước. Đôi khi có những cặp vợ chồng hối quy đồng thời và lần đầu tiên họ thấy mình tương tác với nhau trong cùng một kiếp trước. Những phát hiện này thường khiến họ choáng váng, họ chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì tương tự như vậy. Họ nín lặng trước những cảnh tượng dần được mở ra trong văn phòng điều trị của tôi, Sau khi đã thoát khỏi trạng thái thư giãn và thôi miên Họ mới biết rằng Mình đang chứng kiến những cảnh tượng giống nhau Cảm nhận những cảm xúc giống nhau Cũng chỉ đến khi đó Tôi mới nhận thức được Mối liên hệ trong quá khứ của họ Nhưng với Elizabeth và Petro Mọi thứ lại đảo ngược Cuộc sống và những kiếp sống của họ Được mở ra một cách độc lập trong văn phòng của tôi Họ không gắn kết nhau Chưa từng gặp nhau Họ đến từ những quốc gia Và nền văn hóa khác nhau Ngay cả tôi, dù gặp riêng từng người và không có lý do gì để hoài nghi về một mối liên kết giữa hai người, cũng không hề có một sự liên hệ nào. Thế nhưng, họ dường như mô tả lại cùng một kiếp sống trong quá khứ với những chi tiết và cảm xúc giống nhau đến kinh ngạc. Có lẽ nào họ đã từng yêu nhau và để lạc mất nhau qua các kiếp sống. Ban đầu, không ai trong chúng tôi nhận thức được rằng một câu chuyện kịch tính và hấp dẫn đang dần được mở ra trong văn phòng vốn dĩ luôn trầm lắng của tôi. Tôi là người đầu tiên khám phá ra mối liên hệ giữa hai người. Nhưng rồi sao? Tôi có nên nói với họ không? Lỡ tôi sai thì sao? Chứ kể nguyên tắc bảo mật thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân nữa. Rồi mối quan hệ hiện tại của họ sẽ thế nào? Đây có phải là can thiệp vào vận mệnh không? Và sẽ ra sao nếu một mối liên hệ trong kiếp sống hiện tại không nằm trong kế hoạch của họ hoặc thậm chí không có lợi cho họ? Liệu một mối quan hệ thất bại nữa có phá hỏng những lợi ích của việc điều trị cũng như niềm tin của họ dành cho tôi không Trong suốt những năm học y và làm bác sĩ nội trú khoa tâm thần tại trường y thuộc đại học Yale Tôi đã thấm nhuần tư tưởng là không bao giờ được gây tổn hại cho bệnh nhân Khi còn ngờ vực thì không được làm điều gì có thể gây hại cả Cả Elizabeth và Petro đều đang có những chuyển biến tích cực Phải chăng tôi nên để nguyên mọi chuyện như vậy Petro đã hoàn thành đợt trị liệu và sẽ sớm rời khỏi đất nước này, tôi cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Không phải tất cả các buổi trị liệu của họ, đặc biệt là của Elizabeth, đều được đưa vào trong cuốn sách này. Vì một số buổi không liên quan đến câu chuyện giữa hai người họ, một số buổi thì hoàn toàn là liệu pháp tâm lý truyền thống và không bao gồm thôi miên hoặc hồi quy. Những gì tôi viết sau đây được ghi lại từ hồ sơ bệnh án bằng thu âm và trí nhớ, chỉ có tên và một vài chi tiết nhỏ được thay đổi. Để dự tính bảo mật Đây là câu chuyện về vận mệnh Và hy vọng Đây là câu chuyện xảy ra âm thầm mỗi ngày Ngày này năm đó Đã có người lắng nghe Chương 1 Vì vậy hãy nhớ rằng Từ trong tĩnh lặng tôi sẽ trở về Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về bên người Chỉ chốc nữa thôi Thoáng ngả mình vào cơn gió Và một người phụ nữ khác sẽ lại sinh ngát ra tôi. Kali Kibran. Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Thông thường, mỗi người sẽ có hai, ba hoặc thậm chí là bốn người như vậy. Họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, họ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. Họ đến từ phía bên kia bầu trời, diện mạo họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ.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 Anh ấy nắm lấy tay bạn lần đầu tiên và ký ức về sự tiếp xúc đó vượt qua thời gian để truyền một cảm xúc choáng váng đến mọi tế bào trên cơ thể bạn. cô ấy nhìn vào mắt bạn và bạn nhìn thấy một linh hồn đã đồng hành với mình qua nhiều thế kỷ. Lòng bạn quặn thắt, tay bạn nổi gáy ốc. Khoảnh khắc này trở nên quan trọng hơn tất thảy. Anh ấy có thể không nhận ra bạn. Dẫu cho cuối cùng hai người đã gặp lại nhau dấu cho bạn biết anh ấy đi chăng nữa Bạn có thể cảm nhận được mối liên kết Bạn có thể thấy được tiềm năng Thấy được tương lai Nhưng anh ấy thì không Nỗi sợ hãi, tầm hiểu biết Và những vấn đề của anh ấy phủ một tấm màn che Lên đôi mắt của trái tim Anh ấy không để bạn giúp gạt tấm màn che Sang một bên Bạn than khóc và chìm vào u sầu Còn anh ấy tiếp tục cuộc sống của riêng mình Định mệnh đôi khi mỏng manh như vậy đấy Khi cả hai nhận ra nhau Ngọn lửa đam mê sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ ngọn núi lửa nào. Năng lượng được giải phóng ra vô cùng dữ dội. Các linh hồn có thể nhận ra nhau ngay lập tức. Đột nhiên, có một cảm giác thân quen, rằng bạn biết về người lạ này sâu sắc hơn nhiều so với những gì mà tâm trí biết được. Cái độ sâu mà thường chỉ có ở những thành viên thân thiết nhất trong gia đình, hoặc thậm chí còn hơn thế, hoàn toàn tự nhiên. Bạn biết mình phải nói gì và họ sẽ phản ứng như thế nào. Dù chỉ mới gặp gỡ một ngày, một tuần hoặc một tháng, cảm giác an toàn và lòng tin cậy vẫn ngập tràn trong bạn. Việc nhận ra nhau giữa các linh hồn cũng có thể khó khăn và chậm chạp. Sự tỉnh thức sẽ đến khi tấm màn che phủ dần được vén lên, không phải ai cũng sẵn sàng để nhìn thấy ngay. Quá trình này đòi hỏi thời gian và người nhận ra trước cần phải kiên nhẫn. Bạn có thể nhận thức được sự hiện diện của linh hồn đồng hành qua một ánh nhìn, một giấc mơ, một ký ức. Hoặc một cảm giác bạn có thể sực tỉnh khi chạm vào bàn tay anh ấy hoặc hôn lên môi cô ấy và linh hồn bạn hồi sinh mạnh mẽ. Sự tiếp xúc mang tính tỉnh thức đó có thể đến từ con cái, cha mẹ, anh chị em ruột hoặc một người bạn thật sự của bạn. Cũng có thể đó là người yêu của bạn, vượt qua hàng thế kỷ để hôn bạn một lần nữa và nhắc bạn rằng các bạn sẽ luôn bên nhau đến những phút giây tận cùng. Chương 2 Cuộc sống của tôi dường như chẳng có điểm bắt đầu lẫn kết thúc. Tôi có cảm giác rằng bản thân mình là một mảnh của lịch sử, một phần trích dẫn mà đoạn văn trước đó và đoạn văn kế tiếp bị thiếu mất. Tôi có thể dung được rằng mình đã sống qua nhiều thế kỷ và gặp được những câu hỏi mà khi đó tôi vẫn chưa thể trả lời. Và rằng tôi được sinh ra thêm một lần nữa vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Kha Trung Cao giáo, mảnh khảnh và biến rũ với mái tóc dài vàng óng, Elizabeth có đôi mắt xanh dương với những ánh nâu nhạt. Đôi mắt u hoài của cô còn nổi bật hơn cả bộ đồ công sở màu xanh hải quân rộng thùng thình mà cô đang mặc khi thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng trong văn phòng của tôi. Sau khi đọc cuốn, ám ảnh từ kiếp trước và thấy đồng điệu ở nhiều khía cạnh với Catherine, nữ nhân vật chính của cuốn sách, Elizabeth cảm thấy nhất định phải đến gặp tôi để tìm kiếm hy vọng. Tôi không biết nhiều về lý do tại sao cô lại đến đây. Tôi nói, phá vỡ sự bế tắc thường thấy khi bắt đầu trị liệu. Tôi đã lướt nhanh thờ, tờ thông tin mà tất cả các bệnh nhân mới đều phải điền vào. Tên tuổi, nguồn giới thiệu, lý do đến khám và các triệu chứng. Elizabeth đã liệt kê những vấn đề của mình gồm tâm trạng u buồn, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Khi cô bắt đầu kể chuyện, tôi đã thầm thêm quan hệ tình cảm và danh sách đó. Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn Cô dần thổ lộ quá khứ của mình Như thể mãi đến bây giờ Cô mới cảm thấy an toàn để chia sẻ Rõ ràng những áp lực dồn nén của cô Đang được giải tỏa Bất chấp những bi kịch trong câu chuyện đời mình Cũng như cảm xúc sâu thẳm ẩn Sau, sau những lời kể Elizabeth nhanh chóng Dằm thiểu tầm quan trọng của nó Câu chuyện của tôi không đến mức kịch tính Như của Catherine Cô nói chắc sẽ không có cuốn sách nào Viết về tôi cả Dù có kích tính hay không, câu chuyện của cô cũng dần được hé mở. Elizabeth là một nữ doanh nhân thành đạt sở hữu công ty kế toán riêng ở Miami. Năm nay, cô 32 tuổi, sinh ra và trưởng thành ở vùng nông thôn Minnesota. Cô lớn lên tại một trang trại rộng lớn cùng với cha mẹ, anh trai và rất nhiều loài động vật. Cha cô là một người đàn ông chăm chỉ, rắn giỏi nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Khi ông bộc lộ cảm xúc, Đó thường là những cơn giận dữ Ông sẽ mất bình tĩnh Và nổi cơn thịnh nộ với gia đình mình Đôi khi còn đánh đập anh trai cô Tuy chỉ bị cha cô chửi mắng Nhưng điều đó cũng khiến Elizabeth tổn thương rất nhiều Trong tâm trong thâm tâm Elizabeth vẫn mang theo Những vết thương lòng thời thơ ấu Những lời bình phẩm cay nghiệt từ người cha Đã gây tổn hại đến nhận thức của cô Về bản thân Nỗi đau sâu thẳm bủa vây trái tim cô Cô cảm thấy bản thân đầy những khiếm khuyết và lo lắng rằng những người khác, nhất là nam giới, cũng có thể nhận ra những khuyết, khuyết điểm đó của mình. May mắn thay, những cơn thịnh nộ của cha cô xảy ra không quá thường xuyên và ông nhanh chóng thu mình trở lại vào lớp vỏ lạnh lùng và tách biệt. Những đặc trưng trong tính cách và các hành xử của ông Mẹ của Elizabeth là một phụ nữ tiến bộ. Bà khuyến khích tính tự lập của Elizabeth nhưng vẫn luôn bao bọc cô trong sự ấm áp và tình yêu thương. Vì con, bà đã chọn ở lại nông trại và miễn cưỡng chịu đựng tính cục cằn của chồng cũng như cuộc sống vô nhân lạnh nhạt. Mẹ tôi giống như một thiên thần vậy. Elizabeth nói tiếp Bà ấy luôn ở đó luôn luôn quan tâm, luôn luôn hy sinh vì con. Khi còn nhỏ Elizabeth là đứa con được mẹ cô yêu quý nhất. Cô đã có nhiều kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, những phút giây tươi đẹp nhất là khi cô được gần gũi với mẹ, cảm nhận tình yêu thương đặc biệt gắn kết họ với nhau theo thời gian. Elizabeth dần trưởng thành, tốt nghiệp trung học và vào Đại học Miami, nơi cô được trao một suất học bổng tương đối lớn. Miami như một chuyến phiêu lưu kỳ thú lôi kéo cô khỏi vùng Trung Tây lạnh lẽo, mẹ cô rất hào hứng trước những chuyến phiêu lưu của con gái. Họ giống như những người bạn thân, mặc dù chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và thư từ mối quan hệ giữa họ vẫn rất mạnh mẽ. Những ngày lễ và kỳ nghỉ dài là những khoảng thời gian hạnh phúc của họ. Vì thế, Elizabeth hiếm khi bỏ lỡ cơ hội trở về nhà. Trong một vài dịp, Elizabeth về nhà, mẹ cô nói về việc chuyển đến Nam Florida để ở gần Elizabeth. Trang trại của gia đình quá rộng và việc quản lý ngày càng khó khăn nhờ bản tính tiết kiệm của cha cô. Gia đình đã để lại được một khoản tiền đáng kể Elizabeth rất trông mong đến ngày Lại được sống gần mẹ mình Họ sẽ không còn phải liên lạc hàng ngày Với nhau qua điện thoại Vì vậy Sau khi tốt nghiệp đại học Elizabeth quyết định ở lại Miami Cô thành lập công ty kế toán Và đang dần phát triển nó Cạnh tranh rất gay gắt Nên công việc chiếm lấy của cô Một lượng thời gian lớn Mối quan hệ với đàn ông lại càng khiến cô thêm căng thẳng Thế rồi Tham kịch xảy đến Khoảng 8 tháng trước buổi gặp mặt đầu tiên với tôi Elizabeth sụp đổ Vì cái chết của mẹ cô Do ung thư tuyến tụy Elizabeth cảm thấy như thể Trái tim mình bị xé toạc ra Sau cái chết của người mẹ yêu dấu Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn Cô không thể chấp nhận sự thật Không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra Elizabeth đau đớn nói với tôi Về cuộc chiến dũng cảm của mẹ cô Với căn bệnh ung thư ác độc Đã tàn phá cơ thể bà Tinh thần và tình yêu thương của bà vẫn không hề thay đổi, cả hai mẹ con đều cảm thấy rất buồn. Sự chia lìa về thể xác là không thể tránh khỏi, lặng lẽ nhưng ngày một tới gần, không khó để đoán được cha của Elizabeth đau buồn thế nào. Thậm chí, ông còn ngày một giữ khoảng cách, khép mình trong nỗi cô độc. Anh trai cô, do vừa lập gia đình và bắt đầu kinh doanh tại California thì lại ở quá xa. Thế nên Elizabeth cố gắng quay về Mino Star thường xuyên nhất có thể. Cô không có ai để chia sẻ nỗi sợ hãi và đau khổ. Cô không muốn rút thêm gánh nặng lên người mẹ sắp phải từ giã cõi đời. Vì vậy, Elizabeth dù kín nỗi tuyệt vọng trong lòng và ngày càng cảm thấy nặng nề hơn. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, mẹ yêu con. Bà nói với cô, điều khó khăn nhất là phải xa con. Mẹ không sợ chết, mẹ không sợ những gì đang chờ mình ở phía trước. Mẹ chỉ chưa muốn rời xa con mà thôi Khi cơ thể ngày càng suy nhược Ý chí sinh tồn của bà cũng giảm dần Cái chết sẽ là sự giải thoát Khỏi nỗi đau đớn Và ngày cuối cùng của cuộc đời bà cũng đến Mẹ Elizabeth ở trong bệnh viện Giữa căn phòng bệnh nhỏ xíu Đông đúc những gia đình và người thăm viếng Hơi thở của bà trở nên thất thường Các ống nước tiểu trị rỗng không Thận của bà đã ngừng hoạt động Bà cứ tỉnh rồi lại mê Có một lần khi Elizabeth Ở một mình với mẹ Đôi mắt bà bỗng mở to và trở nên minh mẫn Mẹ sẽ không rời bỏ con Bà nói với giọng cứng rắn Mẹ sẽ luôn yêu thương con Đó là những lời cuối cùng mà Elizabeth nghe được từ mẹ mình Sau đó bà lại rơi vào trạng thái hôn mê Nhịp thở của bà lúc này thậm chí còn thất thường hơn Ngắt quãng rồi lại bất chợt hồn hển đầy khó nhọc Chẳng bao lâu sau thì bà qua đời Elizabeth cảm thấy như có một cái hố sâu hoắm trống rỗng trong trái tim và cuộc đời mình Cô thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác dài xéo trong lồng ngực Cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ lành lại được nữa Trong nhiều tháng sau đó cô chỉ biết khóc không ngừng Elizabeth nhớ những cuộc điện thoại thường xuyên với mẹ Cô đã cố gắng gọi cho cha mình nhiều hơn nhưng ông luôn thu mình và rất ít nói Ông thường tắt điện thoại chỉ sau một hoặc hai phút Ông không có khả năng dỗ dành hoặc an ủi cô Ông cũng đau khổ và nỗi đau ấy khiến ông tự cô lập nhiều hơn. Anh trai cô sống ở California cùng với vợ và hai đứa con nhỏ cũng bị suy sụp trước cái chết của mẹ. Nhưng anh còn bận rộn với gia đình và sự nghiệp của mình. Nỗi đau khổ của cô dần tiến triển thành căn bệnh, trầm cảm và những triệu chứng ngày càng trầm trọng. Elizabeth gặp vấn đề khi ngủ vào ban đêm. Cô cảm thấy rất khó ngủ và thường tỉnh dậy quá sớm vào buổi sáng. Không thể ngủ lại, cô mất hứng thú với đồ ăn. Và bắt đầu sút cân Năng lượng trong cô thiếu hụt rõ rệt Cô không còn nhiệt tình với các mối quan hệ Và khả năng tập trung ngày càng suy giảm Trước khi mẹ cô qua đời Sự lo lắng của Elizabeth thường là những căng thẳng trong công việc Như thời hạn hoặc những quyết định khó khăn Đôi khi cô cũng lo lắng Về mối quan hệ với đàn ông Về việc mình nên hành động như thế nào Và phản ứng của họ sẽ ra sao Mức độ lo lắng của Elizabeth Tăng lên đáng kể sau cái chết của mẹ cô Cô mất một người để tâm tình và tư vấn cho mình mỗi ngày, mất đi người bạn thân nhất. Cô mất người chỉ dẫn và hỗ trợ cho mình nhiều nhất. Elizabeth cảm thấy mất phương hướng, cô độc trôi giạt vô định. Và cô đã hẹn tôi. Elizabeth đến văn phòng của tôi với hy vọng tìm thấy kiếp trước đây mà cô sống cùng với mẹ hoặc liên lạc với bà bằng một phương thức thần bí. Trong những cuốn sách và bài giảng của mình, Tôi có nói về việc một số người trong trạng thái thiền định đã có những cuộc gặp thần bí với những người thân yêu của họ. Elizabeth đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi và dường như cô nhận ra những điều đó là có khả năng. Khi con người tin vào khả năng, dù là không chắc chắn, về một cuộc sống sau khi thân xác chết đi, về việc ý thức vẫn tồn tại sau khi rời khỏi thể xác, họ bắt đầu có nhiều trải nghiệm thần bí trong những giấc mơ và trong các trạng thái thay đổi khác của ý thức. dù rất khó để chứng minh những cuộc gặp gỡ này có thực hay không nhưng chúng luôn sống động và tràn đầy cảm xúc đôi khi có người còn nhận thức được thông tin cụ thể sự kiện hoặc chi tiết mà chỉ những người đã khuất mới biết được những khám phá từ các cuộc gặp gỡ tâm linh này không chỉ quy cho trí tưởng tượng giờ đây tôi tin rằng những kiến thức mới này được thu nhận hoặc các cuộc gặp gỡ được thực hiện không phải vì mọi người muốn cũng không phải vì họ cần mà bởi đây là phương thức để liên lạc Thường thì các thông điệp rất giống nhau, đặc biệt là trong những giấc mơ. Tôi không sao, tôi ổn, hãy chăm sóc bản thân, tôi yêu bạn. Elizabeth đã hy vọng vào một cuộc đoàn tụ hoặc liên lạc được với mẹ mình. Trái tim tan nát của cô cần một niềm an ủi để xoa dịu những cơn đau triển miên. Trong buổi trị liệu đầu tiên, quá khứ của cô được hé lộ nhiều hơn. Elizabeth từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một nhà thầu địa phương. anh này đã có hai đứa con riêng với người vợ trước mặc dù cô không yêu say đám người đàn ông này nhưng anh là một người tốt và cô nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ mang lại sự ổn định cho cuộc sống của mình nhưng niềm đam mê trong một mối quan hệ là thứ không thể gượng ép giữa họ có thể có sự tôn trọng và có thể có sự đồng cảm nhưng ngay từ đầu cần phải có cảm xúc đã Khi Elizabeth phát hiện ra rằng chồng cô đang có quan hệ ngoài luồng với một người có thể cho anh ta nhiều hứng thú và đam mê hơn, cô đành phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Elizabeth buồn khi phải rời xa hai đứa nhỏ, nhưng cô không bi lụy vì cuộc, hôn, cuộc ly hôn đó. Nỗi đau mất mẹ trong lòng cô thực sự nghiêm trọng hơn nhiều. Với sắc vóc của mình, không khó để Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò những người đàn ông khác sau khi ly dị, nhưng cũng không có mối quan hệ nào thực sự nồng nhiệt. Elizabeth bắt đầu nghi ngờ bản thân, tìm cách đổ lỗi cho chính mình vì không có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đàn ông Mình bị gì vậy? Cô tự hỏi và lòng tự tôn của cô như chìm xuống đáy vực sâu Những lời bình phẩm cay nghiệt của cha cô suốt thời thơ ấu giống như mũi tên sắc nhọn khoét sâu những vết thương trong tâm trí cô Các mối quan hệ thất bại với đàn ông càng sát thêm muối vào những vết thương ấy Cô bắt đầu mối quan hệ với một giáo sư tại một trường đại học gần đó nhưng anh ta không thể cam kết với cô bởi anh ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Mặc dù hai người đều đồng cảm và quan tâm sâu sắc đến nhau, trò chuyện rất hòa hợp, nhưng do anh ta không có khả năng cam kết về mối quan hệ và không tin tưởng vào cảm xúc của bản thân, thế nên mối quan hệ này đã kết thúc trong âm thầm và mơ hồ. Vài tháng sau, Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò với một nhà môi giới thành đạt, Cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong mối quan hệ này, mặc dù một lần nữa cảm xúc là rất ít. Tuy nhiên, anh ta lại bị Elizabeth cuốn hút mạnh mẽ và luôn trở nên giận dữ, ghen tuông khi cô không đáp lại tích cực và nhiệt tình như anh ta mong đợi. Anh ta bắt đầu rượu chè và lạm dụng cô về thể xác. Elizabeth cũng đã phải rời bỏ mối quan hệ này. Cô âm thầm tuyệt vọng về chuyện gặp gỡ một người đàn ông có thể cùng mình xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thân mật. Cô vùi đầu vào công việc, mở rộng công ty, nếp mình đằng sau những con số, các phép tính và mở giấy tờ. Các mối quan hệ của cô chủ yếu là các mối quan hệ kinh doanh. Và dù thi thoảng có người ngỏ lời hẹn hò, Elizabeth cũng sẽ làm điều gì đó để khiến anh ta nản lòng trước khi anh ta thực sự nghiêm túc với cô. Elizabeth biết rằng chiếc đồng hồ sinh học của mình đang đếm ngược. Và dù vẫn nuôi hy vọng gặp một người đàn ông hoàn hảo vào một ngày nào đó, nhưng cô đã mất rất nhiều niềm tin. Buổi trị liệu đầu tiên dành cho việc thu thập thông tin về quá khứ, xây dựng phương pháp chẩn đoán và điều trị, đồng thời giao hạt giống tin tưởng và mối quan hệ giữa tôi và cô đã kết thúc. Tảng băng đã bị phá vỡ. Tôi quyết định không sử dụng project hoặc các loại thuốc chống trầm cảm khác vào lúc này. Chúng tôi hướng đến việc chữa trị triệt để, chứ không chỉ là che đậy các triệu chứng. Một tuần nữa, tại buổi trị liệu kế tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình gian nan về kiếp trước. Chương 3 Đã lâu lắm rồi, và tôi vẫn là Margaret. Chỉ có những kiếp sống của chúng ta là già đi. Ở nơi đây, thế kỷ chỉ là tính bằng dây. Và sau khi trải qua hàng ngàn kiếp sống, đôi mắt chúng ta sẽ bắt đầu hé mở. Eugene O'Neill Trước khi gặp Catherine tôi chưa bao giờ nghe nói về liệu pháp hồi quy tiền kiếp liệu pháp này không được dạy ở trường y của Đại học Yale hay bất cứ nơi nào khác mà tôi từng theo học Ký ức về lần đầu tiên thực hiện liệu pháp này vẫn in đậm trong tâm trí tôi Tôi đã chỉ dẫn Catherine đi ngược thời gian với hy vọng khám phá ra những sang trấn tâm lý thời thơ ấu bị kìm nén hoặc lãng quên Những thứ mà tôi cảm thấy rằng đang gây ra các triệu chứng lo lắng và trầm cảm cho cô ấy. Sau khi tôi nhẹ nhàng giúp cô ấy thư giãn bằng giọng nói của mình, cô ấy đã đẹp. Cô ấy đã đạt đến trạng thái thôi miên sâu và hoàn toàn tập trung vào những chỉ dẫn của tôi. Trong suốt buổi trị liệu tuần trước, chúng tôi đã sử dụng phương pháp thôi miên lần đầu tiên. Catherine nhớ lại một số sang chấn thời thơ ấu với những chi tiết và cảm xúc đáng lưu ý. Thông thường trong tâm lý trị liệu, sau khi trải qua quá trình thanh tâm. Tức là nhớ lại những vết thương và cảm xúc trong quá khứ, bệnh nhân bắt đầu cải thiện. Tuy nhiên, các triệu chứng của Catherine vẫn còn nghiêm trọng. Và tôi cho rằng cần phải khám phá thêm những ký ức thời thơ ấu. Sau đó, cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi cẩn thận đưa cô ấy trở về lúc 2 tuổi, nhưng không gợi lại được cho Catherine ký ức nào đáng kể. Tôi đã chỉ dẫn cô ấy một cách rõ ràng. Hãy quay trở lại thời điểm mà triệu chứng của cô phát sinh. Tôi hoàn toàn bị sốc trước phản hồi của cô ấy. Tôi nhìn thấy những bậc thang màu trắng dẫn tới tòa nhà, một tòa nhà trắng to lớn với các cột trụ hiện ra phía trước. Không có lối vào, tôi mặc một chiếc váy dài, một loại váy thụng làm bằng vải thô, tóc tôi màu vàng, khá dài và đợt bệnh vào nhau. tên cô ấy là Aronda, một phụ nữ trẻ sống vào khoảng gần 4.000 năm trước. Cô ấy chết đột ngột trong một cơn lũ hoặc đại hồng thủy, Cả ngôi làng của cô ấy đã bị tàn phá. Những đợt sóng lớn quật đổ cả cây cối, không có chỗ nào để chạy. Trời lạnh, nước lạnh, tôi phải cứu con tôi. Nhưng tôi không thể giữ chặt nó thật chặt. Tôi dần chìm xuống, nước khiến tôi bị ngộp. Tôi không thở được, không thể nuốt nước biển. Con tôi bị cuốn văng khỏi vòng tay tôi. Catherine thở hổn hển và gấp gáp trong suốt quá trình nhớ lại ký ức bi thảm này. Đột nhiên, cơ thể cô ấy thư giãn hoàn toàn. hơi thở trở nên sâu và đều đặn. Tôi thấy những đám mây, con tôi ở bên cạnh tôi và những người khác trong làng. Tôi thấy anh tôi. Cô ấy đang nghỉ ngơi, kiếp sống đó đã kết thúc. Mặc dù cả tôi và cô ấy đều không tin vào kiếp trước, thế nhưng chúng tôi đã có một trải nghiệm sâu sắc. Thật không thể tin nổi, nỗi sợ hãi bị bịt miệng hoặc bị ngạt thở của cô ấy gần như biến mất sau so buổi trị liệu này. Tôi biết rằng, trí tưởng tượng hay sự huyễn hoặc Không thể chữa lạnh các triệu chứng trầm cảm mãn tính, nhưng quá trình thanh tẩy tâm trí có thể làm được điều đó. Từng tuần một trôi qua, Catherine nhớ lại thêm nhiều kiếp sống khác, các triệu chứng của cô ấy biến mất, cô ấy được chữa khỏi mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá ra sức mạnh trị liệu của phương pháp hồi quy, Do bản tính hoài nghi và được đào tạo về khoa học một cách nghiêm ngặt, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn trước khi chấp nhận được khái niệm về kiếp trước. Có hai yếu tố đã bào mòn sự hoài nghi của tôi. Một yếu tố thì chóng vánh và tràn đầy cảm xúc. Yếu tố còn lại thì chậm rãi nhưng đầy trí tuệ. Trong một buổi trị liệu, Catherine đã nhớ lại cái chết của mình trong một kiếp sống cổ xưa. Cái chết do một dịch bệnh quét qua vùng đất cũ ở, vẫn trong trạng thái bị thôi miên sâu, Cơ thể cô ấy như trôi nổi bồng bềnh, chìm vào ánh sáng huyền ảo. Cô ấy bắt đầu nói. Họ bảo tôi rằng có rất nhiều thượng đế vì thượng đế ở trong mỗi chúng ta. Cô ấy bắt đầu kể cho tôi những chi tiết rất riêng tư về cuộc sống cũng như cái chết của cha tôi và cậu con trai nhỏ của tôi. Họ đã chết từ hai năm trước ở một nơi cách xa Miami. Catherine, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại trung tâm y tế Mousinai, chẳng hề biết gì về họ. Không một ai có thể cho cô ấy biết những chi tiết này. Không có nơi nào để tìm kiếm những thông tin này, thế nhưng cô ấy lại nói chính xác đến kinh ngạc. Tôi cảm thấy bị sốc và ớn lạnh khi cô ấy đề cập đến những sự thật được giấu kín đó. Ai? Tôi lắp bắp, ai ở đó? Ai nói cho cô biết những chuyện này? Những bậc thầy. Cô thì thầm, linh hồn của những bậc thầy nói cho tôi. Họ bảo rằng tôi đã trải qua 86 kiếp sống khác nhau. Sau đó, Catherine mô tả về các bậc thầy như là những linh hồn bậc cao, không có thể xác. Họ có thể nói chuyện với tôi thông qua cô ấy. Từ họ, tôi nhận được những thông tin, những hiểu biết sâu sắc và kỳ diệu. Catherine không có nền tảng kiến thức về vật lý hoặc siêu hình học. Những tri thức mà các bậc thầy truyền tải dường như vượt xa khả năng của Catherine. Cô ấy không biết gì về mặt phẳng không gian và các cấp độ dung. Tuy nhiên, trong trạng thái hôn mê sâu... cô ấy đã mô tả những hiện tượng phức tạp này hơn thế vẻ đẹp trong ngôn từ và suy nghĩ cũng như hàm ý triết học trong lời nói đã vượt xa khả năng nhận thức của cô ấy catherine chưa bao giờ nói chuyện một cách xúc tích và thơ mộng như vậy khi nghe cô ấy truyền đạt các khái niệm từ những bậc thầy tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khác cao hơn đang vật lộn với tâm trí và dây thanh quản của cô nhằm chuyển những ý nghĩ này thành từ ngữ Để tôi có thể hiểu được Trong suốt những buổi trị liệu còn lại Catherine đã truyền đạt nhiều thông điệp Về các cuộc thầy Những thông điệp đẹp đẽ về sự sống Và cái chết Về khí cạnh tâm linh Và mục đích của cuộc sống trên trái đất Tôi bắt đầu thức tỉnh Chủ nghĩa hoài nghi của tôi dần tiêu mòn Tôi nhớ mình đang nghĩ Vì cô ấy đã nói chính xác về cha và con trai mình Có khi nào cô ấy cũng nói đúng Về tiền kiếp và luân hồi Về sự bất tử của linh hồn không Tôi tin là vậy Những bậc thầy cũng đã nói về tiền kiếp Chúng ta được lựa chọn Thời điểm bắt đầu tiến vào trạng thái vật chất Cũng như thời điểm rời khỏi trạng thái đó Chúng ta biết khi nào bản thân Đã hoàn thành những gì mình được gửi xuống đây Để hoàn thành Chúng ta biết khi nào thời gian của mình kết thúc Và bạn sẽ chấp nhận cái chết của chính mình Vì bạn biết rằng Mình không thể đạt thêm điều gì Trong kiếp sống này nữa Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục sinh lực cho linh hồn, bạn được phép lựa chọn quay trở lại. Những người còn ngần ngại, không chắc chắn về sự trở lại của mình, có thể mất đi cơ hội đã được trao, cơ hội để hoàn thành những gì họ phải làm khi đang ở trong trạng thái vật chất. Từ sau trải nghiệm với Catherine, tôi đã hồi quy cho hơn 1.000 bệnh nhân trở về các kiếp trước, rất ít người trong số họ có thể đạt được đến cấp độ của các bậc thầy. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân đều có những cải thiện ấn tượng về mặt lâm sàng. Nhiều bệnh nhân nhớ được một cái tên nào đó trong một kiếp sống gần đây, sau đó tìm được những hồ sơ cũ xác nhận sự tồn tại của người này trong quá khứ, chứng thực các chi tiết trong ký ức. Một số bệnh nhân thậm chí còn tìm thấy mộ của chính mình trong kiếp trước. Một vài bệnh nhân trong khi hồi quy có thể nói được một số thứ tiếng mà họ chưa bao giờ được học hoặc chưa bao giờ được nghe trong kiếp sống hiện tại. tôi đã nghiên cứu về một số đứa trẻ bẩm sinh có khả năng này, hay người ta còn gọi là hiện tượng Xenoglossi. tôi cũng đọc những phát hiện của các nhà khoa học khác, những người đang thực hành liệu pháp hồi quy và có kết quả nghiên cứu rất giống với tôi. như đã mô tả chi tiết trong cuốn sách thứ hai của tôi, through time into healing, đi qua thời gian để chữa lành. liệu pháp này có lợi cho nhiều loại bệnh nhân, nhất là những người rối loạn cảm xúc và rối loạn thần kinh. Lựa pháp hồi quy cũng rất hữu ích trong việc nhận biết và ngăn chặn các tệ nạn tiêu cực, chẳng hạn như lạm dụng ma túy, rượu bia hoặc có vấn đề trong mối quan hệ. Nhiều bệnh nhân của tôi nhớ lại được những thói quen, những sang chấn tâm lý và các mối quan hệ có tính chất lạm dụng, không chỉ xảy ra trong các kiếp trước của họ mà còn trong cả cuộc sống hiện tại. Ví dụ, một bệnh nhân nhận ra rằng người chồng vũ phu trong kiếp sống trước đây này đã xuất hiện trở lại. Và chính là người trai bạo lực của mình Một cặp vợ chồng thường xuyên xung đột Phát hiện ra rằng họ đã giết nhau Trong bốn kiếp trước đó Rất nhiều câu chuyện kiểu như thế lặp đi lặp lại Khi đã nhận ra được Khuôn mẫu lặp đi lặp lại đó Và tìm hiểu được nguyên nhân Chúng ta có thể phá vỡ nó Thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục kéo dài nỗi đau Phương pháp hồi quy không đòi hỏi bác sĩ trị liệu Và bệnh nhân phải tin vào tiền kiếp Nhưng nếu họ thử Khi thường có được những cải thiện về mặt lâm sàng Sự trưởng thành về tâm linh Luôn đem lại kết quả Tôi từng hồi quy cho một người đàn ông Đến từ Nam Mỹ Anh ta đã nhớ lại cuộc đời đầy tội lỗi Khi anh ta là một trong những thành viên phát triển Và thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima Để kết thúc thế chiến thứ hai Hiện giờ Anh ta là một bác sĩ x-quang Ở một bệnh viện lớn Thường xuyên sử dụng bức xạ và công nghệ hiện đại Để cứu mạng sống người khác Thay vì hủy diệt Trong kiếp sống này, anh ta là một người lịch thiệp, điển trai và chu đáo. Đó là một ví dụ về việc làm thế nào một linh hồn có thể tiến hóa và biến đổi dù qua những kiếp sống đáng hổ thẹn nhất. Những gì chúng ta học được mới là quan trọng, chứ không phải những phán xét. Anh ta đã học được nhiều điều từ kiếp sống ở Thế chiến thứ hai rồi áp dụng những kỹ năng và kiến thức đó để giúp đỡ những linh hồn khác trong kiếp sống hiện tại. Những tội lỗi từ tiền kiếp không quan trọng. Điều quan trọng là phải học hỏi từ quá khứ để tránh lặp lại và cảm thấy tội lỗi. Theo một cuộc thăm dò của Gallup tiến hành vào ngày 18 tháng 12 năm 1994, niềm tin vào sự tái sinh đang ngày một tăng lên ở Hoa Kỳ, một đất nước xếp sau hầu hết các nước khác trong vấn đề này. 27% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin vào luân hồi, trong khi con số đó chỉ là 21% vào năm 1990. chưa hết số người tin rằng có thể tiếp xúc với người chết đã tăng từ 18% phần năm 1990 lên 28% vào năm và tháng 12 năm 1994. 90% phần tin vào thiên đường và 79% phần trăm tin vào phép lạ tôi gần như có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của các linh hồn chương bốn Khái niệm luân hồi đưa ra lý giải vững tâm nhất về thực tại. Chính tư tưởng của người Ấn Độ đã giải quyết những vướng mắc cản trở các nhà lý luận châu Âu. Albert Schweitzer Elizabeth lần đầu trải nghiệm hồi quy và tuần sau đó. Tôi nhanh chóng đưa cô vào trạng thái thôi miên sâu bằng phương pháp khởi động nhanh để loại bỏ những chướng ngại mà tâm trí thường dựng nên. Thôi miên là một trạng thái tập trung nhưng bản ngã và tâm trí có thể khối động bằng những ý nghĩ phân tâm. Khi sử dụng kỹ thuật khởi động nhanh, tôi có thể đưa Elizabeth vào trạng thái thôi miên sâu trong vòng một phút Tôi đã đưa cho Elizabeth một cuộn băng nhạc thư giãn để cô mở tại nhà Tôi thu cuộn băng này để giúp bệnh nhân thực hành kỹ thuật tự thôi miên Tôi nhận thấy rằng họ càng tập luyện nhiều ở nhà thì khi tới văn phòng họ sẽ càng chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên Cuộn băng cũng giúp bệnh nhân thư giãn và dễ ngủ hơn Elizabeth đã thừa nghe băng ở nhà Nhưng vẫn không thể thư giãn Cô cảm thấy vô cùng lo lắng Như ơ có chuyện gì xảy ra thì sao Elizabeth lo sợ Bởi cô chỉ có một mình Không ai giúp đỡ Tâm trí bảo vệ cô Bằng cách cho phép những suy nghĩ hàng ngày ập đến Và làm cho cô bị phân tâm khỏi quận băng Giữa hàng tá những lo lắng và suy nghĩ Cô không thể nào tập trung được Khi Elizabeth mô tả trải nghiệm của mình với cuộn băng, tôi đã quyết định sử dụng một phương pháp thôi miên nhanh chóng hơn để vượt qua những trở ngại mà tâm trí và nỗi sợ hãi của cô đang tạo ra. Thư giãn lũy tiến là kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để gây thôi miên. Trước hết, bác sĩ trị liệu yêu cầu bệnh nhân thở chậm rồi đưa bệnh nhân vào trạng thái thư giãn sâu bằng cách hướng dẫn họ nhẹ nhàng thư giãn tuần tự các cơ. Sau đó, yêu cầu bệnh nhân hình dung hoặc tưởng tượng ra những quang cảnh tươi đẹp và dễ chịu. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như đếm ngược, bác sĩ trị liệu sẽ giúp bệnh nhân thả mình chìm sâu hơn nữa. Lúc này, bệnh nhân rơi vào trạng thái thôi miên vừa chừng. Sau đó, bác sĩ trị liệu có thể thôi miên sâu hơn nếu muốn. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 15 phút. Tuy nhiên, trong 15 phút này, tâm trí bệnh nhân có thể phá hỏng quá trình thôi miên bằng cách nghĩ ngợi, phân tích hoặc đấu tranh tư tưởng thay vì thư giãn và thuận theo những lời chỉ dẫn các ghế tấn viên và những người quen lối tư duy logic thường thường bị những tiếng nói trong tâm trí làm gián đoạn quá trình thôi miên mặc dù cảm thấy dùng kỹ thuật nào thì elizabeth cũng đều có thể rơi vào trạng thái thôi miên sâu nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng một phương pháp nhanh chóng để đảm bảo an toàn tôi bảo elizabeth ngồi xuống ghế Sự ánh nhìn hướng thẳng vào mắt tôi Ấn bàn tay phải xuống lòng bàn tay tôi Tôi đứng trước mặt Elizabeth Khi cô ấn xuống lòng bàn tay tôi Cơ thể cô ngồi trên ghế Và hơi nghiêng về phía trước Tôi bắt đầu nói chuyện Ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau Bất thình lình Và không báo trước Tôi rụt tay lại Không còn được nâng đỡ Cơ thể cô lên nhào về phía trước Đúng lúc đó tôi là to Ngủ Ngay lập tức Cơ thể Elizabeth lại đổ sụp xuống ghế. Cô đã rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Trong khi ý thức của cô còn đang phân tâm trước sự mất cân bằng đột ngột, mệnh lệnh của tôi đã đi thẳng tới tiềm thức của cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô rơi thẳng vào trạng thái ngủ có ý thức, tương đương với thôi miên. Cô có thể nhớ mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô từng có. Tôi nói về Elizabeth, bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu cuộc hành trình quay ngược thời gian. Tôi muốn biết giác quan nào chiếm ưu thế trong những hồi tưởng của cô, vì thế tôi yêu cầu cô quay trở lại với bữa ăn vui vẻ gần đây nhất của mình, đồng thời hướng dẫn cô vận dụng mọi giác quan. Cô nhớ được mùi vị, khung cảnh và cảm xúc của một bữa tối gần đây, vì vậy tôi biết cô có khả năng hồi tưởng sinh động. Với cô, dường như thị giác là giác quan nổi bật nhất. Sau đó, tôi đưa cô trở lại tuổi thơ để xem liệu cô có thể nhớ được thời thơ ấu ở Minnesota hay không. Elizabeth mỉm cười mãn nguyện như một cô bé Tôi đang ở trong bếp với mẹ Trông bà rất trẻ Tôi cũng thế Tôi còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi Mẹ con tôi đang nấu ăn Chúng tôi làm bánh nướng và bánh quy Vui lắm, mẹ tôi rất hạnh phúc Tôi có thể nhìn thấy tất cả Tạp dề, mái tóc vẫn lên cao của bà ấy Tôi có thể ngửi thấy mùi Hương vị thật tuyệt vời Hãy thử vào một căn phòng khác Và cho tôi biết những gì cô nhìn thấy Tôi hướng dẫn cô bước vào phòng khách cô mô tả về những món đồ nội thất lớn làm bằng gỗ sẫm màu những sàn nhà nhẫn nhụi sau đó là một bức chân dung của mẹ cô đặt trên một chiếc bàn gỗ tối màu nằm cạnh một cái ghế rộng và thoải mái tôi thấy mẹ tôi trong bức ảnh elizabeth tiếp tục bà xinh đẹp và vô cùng trẻ trung tôi thấy chuỗi ngọc quanh cổ bà bà rất thích chuỗi ngọc này chỉ đeo vào những dịp đặc biệt bộ váy trắng xinh đẹp mái tóc đen Đôi mắt của bà rất sáng và giàu sức sống Tốt lắm, tôi nói Tôi rất vui vì cô nhớ được bà ấy Và có thể nhìn thấy bà ấy thật rõ ràng Sự chắc chắn trong việc hồi tưởng Một bữa ăn gần đây Hoặc một cảnh tượng thời thơ ấu Sẽ khiến bệnh nhân tự tin hơn Về khả năng nhớ lại ký ức của mình Những ký ức này cho bệnh nhân thấy rằng Việc thôi miên là có hiệu quả Và không hề đáng sợ Thậm chí quá trình này có thể rất dễ chịu Bạn, Bệnh nhân sẽ thấy rằng Những ký ức được gợi lại thường sinh động và chi tiết hơn những ký ức khi tâm trí tỉnh thức. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, hầu hết bệnh nhân sẽ nhớ được những ký ức mà mình đã hồi tưởng trong quá trình thôi miên. Rất hiếm bệnh nhân ở trạng thái thôi miên sâu như vậy mà lại mất trí nhớ về những gì đã trải qua. Mặc dù tôi thường ghi âm lại các buổi thôi miên để đảm bảo tính chính xác và phòng khi cần thiết, nhưng những cuộn băng này chủ yếu là dành cho tôi hơn là các bệnh nhân. Họ nhớ được thật rõ ràng. Bây giờ, chúng ta sẽ quay lại thời điểm xa hơn nữa. Đừng lo lắng cái gì là tưởng tượng, cái gì là không có thật. Ẩn dụ hoặc biểu tượng, ký ức thực tế là sự kết hợp của tất cả những điều này. Tôi nói với cô, hãy để bản thân trải nghiệm. Cố gắng không để tâm trí đánh giá, bình phẩm hoặc thậm chí nhận xét về những gì mà cô đang nhìn thấy. Cứ trải nghiệm, tập trung vào trải nghiệm, việc phân tích để sao hãng hay. Còn hiện tại, hãy để bản thân trải nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại từ cung vào thời kỳ dụng chứng ngay trước khi cô chào đời bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả cứ để bản thân trải nghiệm Rồi tôi đếm ngược từ 5 đến 1 đưa cô chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên Elizabeth cảm thấy mình đang ở trong bụng mẹ ở đó ấm áp và an toàn cô có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ mình một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đang nhắm của cô cô nhớ lại được cha mẹ đã mong chờ mình nhiều như thế nào đặc biệt là mẹ cô đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và hoài niệm elizabeth có thể cảm nhận sự ra đời của mình được chào đón bằng tình yêu thương và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc trải nghiệm của cô trong bụng mẹ không phải là bằng chứng khẳng định rằng ký ức đó là chính xác hoặc thực sự là một ký ức hoàn chỉnh nhưng với elizabeth những xúc cảm ấy mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức chân thật Điều này khiến tâm trạng cô khá hơn Trong tình trạng thôi miên Một bệnh nhân của tôi nhớ rằng Mình được sinh ra trong một cặp sinh đôi Em bé còn lại đã chết Tuy nhiên bệnh nhân này chưa bao giờ được biết Mình có một người chị em sinh đôi Cha mẹ cô ấy chưa bao giờ Nói về người chị em đã chết Khi mới được sinh ra này Khi cô ấy nói với cha mẹ Về trải nghiệm của mình trong trạng thái thôi miên Họ đã xác nhận những gì cô ấy hồi tưởng Là chính xác tuyệt đối Cô ấy thực sự có một người chị em sinh đôi Tuy nhiên Thường thì những ký ức từ trong bụng mẹ Rất khó để xác nhận Cô đã sẵn sàng để quay lại xa hơn chưa Tôi hỏi Hy vọng Elizabeth không bị những cảm xúc mãnh liệt Của chính mình làm cho sợ hãi Vâng Cô ấy trả lời bình tĩnh Tôi đã sẵn sàng Tốt Tôi nói Bây giờ chúng ta sẽ thử xem Liệu cô có thể nhớ bất cứ điều gì trước khi sinh ra dù ở trạng thái thần bí hay tâm linh, trong một không gian khác hoặc thậm chí trong kiếp trước. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả. Đừng nhận xét, đừng lo lắng, chỉ cần trải nghiệm. Hãy để bản thân mình trải nghiệm. Tôi yêu cầu cô tưởng tượng bản thân đang bước vào thang máy và nhấn nút trong khi tôi từ từ đếm ngược từ 5 đến 1. Thang máy di chuyển qua thời gian và không gian, rồi cánh cửa mở ra khi tôi nói một Tôi chỉ dẫn cô bước ra ngoài, hòa nhập với hình ảnh, khung cảnh, trải nghiệm ở phía bên kia cánh cửa. nhưng mọi thứ không giống như tôi mong đợi. tối quá, cô kinh hãi thốt lên. tôi đã, tôi đã bị ngã khỏi thuyền. nước rất lạnh, thật kinh khủng. nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi nhanh chóng xen vào. hãy bay lên phía trên và quan sát như thể đang xem một bộ phim. còn nếu cô không cảm thấy khó chịu, hãy ở lại đó, quan sát những gì đang xảy ra. quan sát những gì cô đang trải nghiệm. Trải nghiệm này khiến Elizabeth hoảng sợ, vì vậy cô đã bay lên trên. Elizabeth trông thấy mình là một cậu thiếu niên. Sau khi ngã khỏi thuyền trong cơn bão trong đêm, cậu bé đã bị chết đuối trong làn nước tối đen. Đột nhiên, hơi thở của cô chậm lại. Trông cô có vẻ bình ổn hơn. Cô đã lìa khỏi cơ thể đó. Tôi đã rời khỏi cơ thể đó. Elizabeth nói, gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh. Trước khi tôi kịp khám phá kiếp sống đó, cô đã hồn rời khỏi xác. Tôi muốn cô kể lại những gì đã xảy ra và cho tôi biết cô đã trông thấy và hiểu được những gì. Cô đã làm gì trên thuyền vậy? Tôi hỏi, cố gắng khai thác mặc dù cô đã rời khỏi cơ thể đó. Tôi đi cùng cha. Cô nói, rồi một cơn bão đột ngột ập đến, con thuyền bị ngập nước, mất thăng bằng và tròng tránh dữ dội. Sám lớn khủng khiếp và tôi bị hất văng ra ngoài Còn những người khác thì sao? Tôi hỏi Tôi không biết Cô nói tôi đã bị cuốn văng ra ngoài Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ Lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Tôi không biết Cô trả lời khoảng 12 hoặc 13 tuổi Một thiếu niên Elizabeth có vẻ không hào hứng với việc cung cấp thêm chi tiết Cô đã sớm rời đi Cả trong kiếp sống đó Lẫn quá trình hồi tưởng trong văn phòng của tôi Chúng tôi không thể lấy thêm được thông tin nào Vì vậy tôi đánh thức cô dậy Tuần sau đó Elizabeth dường như đã bớt suy sụp Mặc dù tôi không hề kê cho cô thuốc chống trầm cảm Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn Cô nói Tôi cảm thấy tự do hơn Và không còn cảm thấy quá khó chịu trong bóng tối như trước nữa Elizabeth luôn cảm thấy không thoải mái trong bóng tối Và cô thường tránh đi ra ngoài một mình vào ban đêm Ở nhà cô luôn phải để đèn sáng Nhưng tuần vừa rồi, triệu chứng này đã được cải thiện. Có một chuyện tôi chưa từng biết là cô cũng cảm thấy không thoải mái và hơi lo lắng mỗi khi bơi lội. Nhưng tuần vừa qua, cô đã có thể ngâm mình trong hồ bơi và bể sục của khu chung cư phức hợp. Mặc dù đây không phải là mối quan tâm chính của cô, nhưng Elizabeth cảm thấy hài lòng khi những triệu chứng này thuyên giảm dần. Rất nhiều nỗi sợ hãi của chúng ta đến từ quá khứ, chứ không phải tương lai. Thường thì... Những điều mà chúng ta sợ nhất đều xảy ra trong thời thơ ấu hoặc tiền kiếp Bởi chúng ta đã quên hoặc chỉ nhớ một cách mơ hồ Nên chúng ta luôn lo sợ rằng sáng chân đó có thể trở thành hiện thực trong tương lai Nhưng Elizabeth vẫn rất buồn rầu Và chúng tôi đã không còn tìm thấy mẹ cô Ngoại trừ trong một ký ức thời thơ ấu Công cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp tục Câu chuyện của Elizabeth khá ly kỳ Câu chuyện của Petro cũng tương tự Tuy nhiên, đây không phải là những câu chuyện quá đặc biệt. Nhiều bệnh nhân của tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau sâu sắc, những nỗi sợ hãi và ám ảnh, hoặc các mối quan hệ gây ức chế hơn thế. Nhiều người tìm thấy những người thân yêu đã khuất của mình trong chiều không gian và thời gian khác. Nhiều người đã có thể chữa lành nỗi đau của mình khi nhớ về tiền kiếp và đạt đến trạng thái linh hồn. Tôi đã hồi quy cho một vài người nổi tiếng. Một số khác có vẻ là những người bình thường với những câu chuyện ấn tượng, Những trải nghiệm của họ phản ánh những hình mẫu phổ biến mà chúng ta có thể gặp trong hành trình tiến đến ngã rẽ số phận của Elizabeth và Petro Chúng ta đều đang đi trên cùng một con đường Vào tháng 11 năm 1992, tôi đã đến New York để thôi miên hồi quy cho John Rivers Đây là một phần trong chương trình talk show trên truyền hình của cô Chúng tôi sắp xếp để ghi âm buổi thối miên tại một phòng khách sạn chỉ vài ngày trước khi chương trình được ghi âm trực tiếp Joan đến muộn Do bị Howard Western nhớ chân Anh ta là phát thanh viên Một khách mời trong chương trình ngày hôm đó Joan không hề cảm thấy thoải mái Cô vẫn còn nguyên lớp trang điểm Đeo trang sức trên người Và mặc chiếc áo len đỏ nhã nhặn Khi chúng tôi nói chuyện với nhau Trước khi hồi quy Tôi biết được rằng cô vẫn còn đang đau buồn Vì cái chết của mẹ và chồng mình Mặc dù mẹ cô đã qua đời nhiều năm trước Nhưng mối quan hệ của họ rất khăng khít Và Joan rất nhớ bà ấy Cái chết của chồng cô thì xảy ra gần đây hơn. Jan khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế sang trọng màu be. Các máy ghi hình bắt đầu ghi lại một cảnh tượng lạ thường. Chẳng bao lâu sau, Jan ngả mình xuống ghế, cầm cô tựa thoải mái trên lòng bàn tay, hơi thở chậm lại và cô đi sâu vào trạng thái thôi miên. Tôi đã chìm rất sâu. Về sau, cô kể lại. Quá trình hồi quy bắt đầu và chúng tôi đã quay ngược thời gian. Điểm dừng chân đầu tiên của cô là vào lúc 4 tuổi. Cô nhớ lại cảm giác thăng, căng thẳng khi người bà đến thăm nhà. Joanne có thể nhìn thấy chính mình một cách sống động. Tôi đang mặc một chiếc váy kẻ caro, mang dài kiểu Mary Jane và một đôi vớ trắng. Chúng tôi tìm về một khoảng thời gian xa hơn, đó là năm 1835, và cô là một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc ở Anh. Tôi để tóc đen, trông cao giáo và mảnh mai. Cô quan sát, cô có ba đứa con. Một trong số đó chắc chắn là mẹ tôi. Cô nói thêm, Joanne nhận ra một trong những đứa con của mình ở kiếp sống đó, một bé gái 6 tuổi đã đầu thai thành mẹ của mình ở kiếp sống hiện tại. Làm thế nào cô biết đó là bà ấy? Tôi hỏi, tôi biết chắc là thế. Cô trả lời dứt khoát. Sự nhận diện linh hồn thường không thể miêu tả bằng lời, trực giác và trái tim sẽ mách bảo. Joanne Rivers biết rằng bé gái đáng yêu này và mẹ cô là cùng một linh hồn. Cô không nhận ra chồng của người phụ nữ Anh một Người cao giáo và mảnh khảnh Giống với người nào đó trong kiếp sống của hiện tại của cô Anh ta đội một chiếc mũ lông cửu Cô mô tả chi tiết Anh ta ăn mặc chỉnh tề Chúng tôi đang tản bộ trong một công viên lớn với những khu vườn Rồi Jean bắt đầu khóc Và rồi muốn rời khỏi đó Một đứa con của cô đã chết Đó là bà ấy Cô thổn thức Ý cô là cô con gái mà cô đã nhận ra là mẹ mình trong kiếp sống hiện tại Thật khủng khiếp Thật bí thảm Cô bé đã chết và chúng tôi rời khỏi chiều không gian và thời gian đó. Chúng tôi trở về khoảng thời gian xa hơn nữa, đó là thế kỷ thứ 18, khoảng năm 1700 gì đó. Tôi là một nông dân, một người đàn ông, trong cô có, có vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi giới tính này. Nhưng đây là một kiếp sống hạnh phúc hơn. Tôi là một nông dân tài giỏi bởi tôi rất yêu đất. Cô quan sát. Trong kiếp sống hiện tại, Joan rất thích làm việc trong vườn, nơi cô tìm thấy sự bình yên và có thời gian nghỉ ngơi khỏi cuộc sống bận rộn trong giới giải trí. Tôi nhẹ nhàng đánh thức cô. Nỗi đau của Joan đã bắt đầu được chữa lành. Cô hiểu được rằng người mẹ yêu quý, người từng là con gái mình vào năm 1835 tại nước Anh, là một linh hồn đồng hành với mình trong nhiều thế kỷ. Mặc dù giờ đây họ lại bị chia cách, nhưng Joan biết rằng họ sẽ trở về bên nhau ở một nơi khác và một thời điểm khác. Elizabeth, một người không biết gì về chuyện của John, đã đến gặp tôi để tìm kiếm một sự chữa lành tương tự Liệu cô có tìm được người mẹ yêu quý của mình không? Trong lúc ấy vẫn căn phòng đó và vẫn chiếc ghế đó, chỉ sau Elizabeth vòn vẹn vai ngay một câu chuyện kịch tính khác được dần hé mở Petro đang chìm trong đau khổ, cuộc sống của anh trồng chất nỗi buồn, bí mật không thể chia sẻ và những khao khát giấu kín và cuộc gặp gỡ quan trọng nhất cuộc đời anh đang dần tới gần Một cách lặng lẽ nhưng nhanh chóng chương 5 Nàng vẫn chìm đắm trong nỗi buồn Dù có sinh thêm một đứa trẻ Là con trai Niềm vui cha đứa bé Nhưng người hạnh phúc chỉ mình anh Người mẹ nằm chán nản và thờ ơ hồn con đó mà tưởng như đã chết Rồi đột nhiên nàng khóc oà dữ dội Chỉ bận tâm đứa trẻ đã khuất kia thiên thần của tôi đã chết rồi kìa tôi còn chẳng được ở bên thằng bé đứa bé mới sinh đang nằm trong tay mẹ bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên là con đây chú bé lặng lẽ nhìn mẹ đừng nói ra cho ai biết nhé victor hugo với mái tóc nâu và đôi mắt màu lam đôi khi ánh lên sắc xanh lục tuyệt đẹp